Nữ Hoàng Ai Cập Tập 23 Thần Linh Nổi Dẫn Ngọn lửa đã bùng lên dữ dội carol nghĩ tới men Menfui Sư Vĩnh biệt anh men Menfui Sư Vĩnh biệt thần dân Ai Cập Vĩnh biệt tất cả Ở bên ngoài Unasu, Ruka và ganju Nghe thấy tiếng nổ lớn Mặt đất rung chuyển Thì sửng sốt quay lại nhìn Một tiếng nổ lớn Bùm Vang ra từ ngọn tháp Unasu sửng sốt nói Trời ơi Tiếng nổ thật khủng khiếp Có phải sấm sét không? Ruka nhìn lên ngọn lửa, lửa bùng lên kìa. Unasư hốt hoảng, "Ối, hoàng phi Caron còn kẹt trong tháp." Unasư vội vàng quay lại tháp, bằng mọi giá phải xông vào cứu cô ấy. Ruka nghĩ, hoàng tử Ivumin thần sẽ quyết cứu cho được cô gái. Ruka nói, "Thì ra cô ấy đuổi chúng ta ra ngoài để một mình nhận lấy nguy hiểm." Unasư gọi, "Nhanh lên Ruka." Carếp hốt hoảng. Cha mẹ ơi, cứu con với, hình như là trời sập. Ca nhìn lên ngọn lửa, Ôi, không phải trời sập, mà là lửa địa ngục âm ty Ca nhìn quanh, Ê, căn phòng này sang trọng quá, Có bao nhiêu là đồ trang sức. Ca mở một cái thùng ra. Bất ngờ, một con rắn hổ mang nhào lên, Ca sửng sốt, vội vàng chạy đi, Má ơi, cứu con. Trong khi đó, ở trong tháp, Chỗ ca và ôm Quân lính bàng hoàng, hít hít, Ôm ri nói trời ơi chuyện gì vừa xảy ra mình chưa chết ư Ôm ri nghĩ cô gái ấy đúng là cô ta Ôm ri nói khốn kiếp thật chúng ta đã mất hàng chục năm với bao công sức mới xây dựng nên ngọn tháp kỳ vĩ này Thế mà cô gái ấy đã phá tan nó chỉ trong vài phút Niềm tự hào của người Babylon bây giờ đã chìm hoàn toàn trong biển lửa Không thể tin được cô ta đã dùng thứ vũ khí gì chứ Ôm ri ra lệnh quân bay hãy tìm cho ra cô gái đó Dù nó đã chết cũng phải đem xác về cho hoàng thượng carol tỉnh lại Ôi mình còn sống ư Con rắn hổ mang lúc nãy Đã chạy tới phía sau carol. carol không hề hay biết Nàng suy nghĩ Tháp đang bốc cháy Phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này Nếu không sẽ mất cơ hội Memphis em sẽ trở về Ai Cập Hãy đợi em carol cảm thấy vô cùng nhức đầu Ôi nhức đầu quá Bất ngờ tên lính Babylon chạy tới chụp lấy Caron Cô ta ở đây nè, quan đại thần Omri, tôi tóm được rồi. Caron hốt hoảng la lên, ôi bọn lính Babylon. Omri chạy tới. Bất ngờ, con rắn hổ mang lao lên, cắn chúng cổ tên lính Babylon, Phập. Tên lính la lên, ôi, chết tôi rồi. Sự việc xảy ra ngay trước mặt Omri. Caron sợ hãi la lên, á. Ở bên ngoài, Unasu và Ruka nghe thấy tiếng của Caron. Tiếng của Hoàng Phi xông vào tìm xem. unasư gọi, Lệnh bà ở đâu? Ruka gọi, Hoàng Phi ơi! unasư và Ruka chạy tới chỗ Caron. Ruka nhìn thấy, Đây rồi. Ruka vội vàng đỡ lấy Caron. Ôi trời, may quá, cô ấy không sao. carol mở mắt ra, Ruka ơi, các anh đã đến kịp. Những âm thanh rắc rắc vang lên. unasư hỏi, Tiếng động gì vậy? carol nói, Đó là tiếng đá bị nứt do tác động của nhiệt. Carol hỏi Unasu, đội trưởng Neketo đi cứu Asisư chưa? Unasu đáp, dạ rồi ạ, hoàng phi yên tâm. Carol nói, chúng ta phải nhanh chóng chạy ra ngoài, tòa tháp sắp đổ rồi. Unasu nói, dạ rõ. Carol nói, chú ý trên đầu đấy, cúi đầu xuống. Ruka nghĩ, thật khó tin, cô gái này đúng là một siêu nhân, cô ta nghĩ ra được những kế hoạch lớn lao tầm cỡ. lần trước cô ấy dùng sức nước nhấn chìm cả kinh thành assyria còn lần này dùng một chất lỏng đen kỳ bí đốt cháy tòa tháp ba beo đồ sộ dễ dàng như ta châm một mồi lửa vào đống rơm hoàng tử izumin từng ca tụng trí thông minh của cô gái lần này hẳn còn không phục hơn gấp bội carol nhìn lên trên và la lên coi chừng đá lở nguy hiểm quá nép vào đi Ruka che tránh cho carol hoàng phi hãy cúi thấp xuống toàn dân kinh thành babylon hoảng loạn trời ơi tòa tháp đang cháy như một ngọn đuốc kìa khủng khiếp quá có lẽ thần mặt trăng nổi cơn thịnh nộ trừng phạt chúng ta tiếc quá chúng ta đã tốn biết bao nhiêu công sức để xây dựng nên công trình này nghe nói chuyện này có liên quan đến cô gái sông ninh hoàng phi ai cập lạy thần mặt trăng xin hãy nguôi cơn giận dữ của ngài quân lính chạy vào cấp báo với Ragasu cấp báo cấp báo tháp ba beo đang cháy Ragasu ga su sửng sốt Cái gì Quỷ tha ma bắt Vậy là điều cô gái kia nói Đã thành sự thật sao Rim-sim hốt hoảng Tháp ba bèo bốc cháy Còn con trai ta Ganju, Con trai ta còn trong đó Ragasu nói Ta không tin thần linh làm việc này Thủ phạm gây ra vụ cháy Rất có thể là cô gái ấy Hoàng phi-caron Nữ thần sông nin Ragasu ra lệnh Quân bay Mau đem gửi cho ta Gọi quan đại thần Omri Cùng đi với ta đến tháp Quân lính tâu Bấm Ngài Omri đang kẹt trong tháp. Trong khi đó, Ari báo với Asisu, thưa lệnh bà, ngọn tháp đã cháy. Asisu nói, con Karol còn kẹt ở đó, hay lắm. Trong khi đó, ở bên ngoài, đội trưởng Neketo nhìn thấy ngọn tháp bốc cháy thì nói, đó là hiệu báo của Hoàng Phi Karol ra lệnh cho chúng ta chạy về Ai Cập ngay, chạy mau chạy mau, rõ. Ở trong tháp, Unasu nói, khỉ thật, lối đi bị chặn rồi, làm sao bây giờ? Carol toát mồ hôi, nguy quá, nếu tầng trên sụp đổ bây giờ, chúng ta khó lòng thoát chết. Ruka nói, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, khói bay mù mịt. Carol nghĩ, khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra, không lẽ mình chịu thua số phận? Carol nghĩ tới Men vui sư, Men vui sư ơi, em muốn chết ở Ai Cập chứ không thích bỏ thân nơi xứ người đâu. Una sư nói, hoàng phi cẩn thận, phần trên sắp sụp xuống đầu chúng ta. Ruka nói, bình tĩnh, bám chặt vào vách. Đừng ló đầu ra Theo kế hoạch của Caron Sau khi ngọn tháp Ba Bel phát nổ Đoàn tùy tùng Ai Cập do đội trưởng Neketo Chỉ huy sẽ xông vào lãnh cung Giải cứu nữ hoàng Asisu, Sau đó chạy thẳng về Ai Cập ngay trong đêm Nhưng quân Ai Cập vốn không ưa Asisu Đã cố tình trái lệnh Caron Không cứu bà nữ hoàng Lấy lý do Asisu nay đã là vợ Ragasu Trở thành hoàng phi Babylon Không còn là người của triều đình Ai Cập Caron la lên Cứu tôi với Có ai ở đó không sư chàng ở đâu Cứu em Khi đó sư đang dưỡng thương Thì tỉnh dậy Ta vừa nghe tiếng Caron kêu cứu Nhất định có chuyện gì đó xảy ra với nàng rồi Việc nàng bạch tâm tin tức bấy lâu nay Ở Babylon cùng một loạt những hiện tượng Thiên nhiên bất thường xảy ra Phải chăng có liên quan với nhau Trong khi đó ở Babylon Omri quay về báo với Ragasu bẩm hoàng thượng Lúc nãy thần đã có ý nghi ngờ cô gái Nên quyết định quay lại tháp Quả nhiên thần đã bắt quả tang Ragasu nói Nói mau lên Có phải chiến tay cô gái ấy đốt tháp Omri nói Vâng, tô hoàng thượng Ngài đoán đúng Chúng ta đã bị cô ta lừa âm mưu phá tháp đã được cô ta tính toán rất kỹ Trong khi đó sư ra lệnh Minie, chuẩn bị gấp 1.000 binh mã giỏi nhất Ta sẽ đích thân đi Babylon Truy tìm hoàng phi Caron Minie nói Nhưng thưa hoàng thượng sư nói Linh tính cho ta biết tên Ragasu đã hãm hại Carol, ta phải gặp hắn hỏi cho ra lẽ. Minne quỳ xuống bên Menfui sư và nói, nhưng hoàng thượng còn mang thương tích đầy mình chưa khỏi hẳn, chưa thể đi xa được. Menfui sư nói, ta thấy trong người khỏe rồi, những vết thương này có đáng gì? Bỗng Menfui sư cảm thấy, ôi, mini nói đúng, ta chóng mặt quá. Những vết thương bọn thích khách nơi mỏ đồng Sinai gây ra đã làm ta mất nhiều máu. Menfui sư nói. Bọn khốn ấy lại là người Babylon, càng làm ta thêm nghi ngờ, không thể đợi được nữa." Mini nói, "Theo ý thần, bệ hạ chưa cần đi vội, đợi đội trinh sát của ta báo lại tình hình đã." Memphu sư nói, "Lòng ta đang như lửa đốt." Memphu sư nói với Mini "Thôi được, sau 24 giờ nữa, nếu trinh sát của khanh không quay về, ta sẽ khởi binh đi Babylon ngay." Mini lo lắng, "Sao?" "Có tin báo." Bấm trinh sát đã về." "Trinh sát báo" có tin từ babylon bè hạ ở đâu mem phui sư nói cho trinh sát vào mini đáp giả rõ mem phui sư nói ta xuất ruột điên người rồi đây trinh sát vào báo bẩm hoàng thượng có thư cấp báo của đội trưởng neketo đây ạ mem phui sư nhận thư và nói tốt hy vọng tin tốt lành minu nói cầu mong lệnh bà bình an mem phui sư đọc thư thì vô cùng sững sốt thế này là thế nào Tên hoàng đế Ragasu khốn kiếp, sau khi làm lễ cưới với Asisu, hắn đã nhốt Karol xuống hầm tòa tháp Babel, cầm giữ ở đó suốt 3 tuần. Để đối phó, hắn giết một cô nô lệ, rồi phao tin rằng Karol đã chết cháy trong tòa tháp do tai nạn ngoài ý muốn. Minue sửng sốt, có chuyện động trời ấy sao? sư giận dữ nói, quân đê tiện, hắn làm chuyện đó khác nào gây chiến với ta, thế mà ta đã từng tin tưởng thuận cho hắn cưới chị ta với ý định kết tình giao hảo hai nước. Ragasu, mi đụng đến Carol, tức là đụng đến ta đấy. Mi biết rõ điều đó mà. Hắn và cả dân tộc Babylon sẽ phải trả giá đắt vì hành động khiêu khích này. Bấy lâu nay ta chủ trương hiếu hòa với các nước, không ngờ thiện ý ấy đã bị Ragasu coi thường. Tưởng ai cập này bạc nhược. Hắn đã lầm. Nếu cần, ta có thể kéo quân sang Babylon san bằng thành lũy của hắn. Menfui sư hỏi tiếp. Thế còn tình hình nữ hoàng Isisu? Tại sao đội trưởng Neketo không báo cáo trong thư? Minne hỏi. Các người có nghe ông ấy nói gì không? Mem sư hỏi tiếp Và cả tình hình Ruka nữa Người trinh sát ấp úng. Dạ Trinh sát nói Bẩm Trong lúc Hoàng Phi Caron bị giam Thì nữ hoàng Asisu vẫn sống nhẫn nhơ hạnh phúc trong cung điện Thời gian sau này không biết thế nào Mem sư sửng sốt Lạ nhỉ Nghe tin Caron chết mà chị ta vẫn nhẫn nhơ ư Ít nhất chị ấy cũng phải cử người về báo hung tin cho ta chứ Không thể tin được sư lại nhẫn tâm vô tình đến thế. Menfui sư lại nghe tiếng kêu cứu của Caron, cứu em với Menfui sư. Menfui sư ra lệnh chuẩn bị binh mã lên đường sang Babylon ngay lập tức. Ta muốn đích thân điều tra cho ra vụ này. mini -e lo lắng nói, Bỗng hoàng thượng, đừng quên bọn thích khách ám sát hoàng đế dưới mỏ đồng đó có thể là lính của Ragasu. Ragasu đã có ý giết bệ hạ thì chắc chắn hắn sẽ giăng bẫy chờ bên ấy. Menfui sư nói, đừng lo, ta đã có cách. Men Phui sư ra lệnh: "Hãy gọi ban chỉ huy công trường mỏ đến đây." Men Phui sư nói với ban chỉ huy công trường mỏ: "Các ông hãy phao tin ta vẫn còn ở khu mỏ để dưỡng thương, nghe chưa?" "Vâng ạ, thế còn bệ hạ." Men Phui sư nói: "Đêm nay ta sẽ bí mật xuất phát đến điểm hẹn với đội binh mã Triều Đình. Tất cả sẽ cải trang thành dân phu mỏ. Đừng quên, bọn gián điệp của Ragasu vẫn còn ở quanh khu mỏ này." "Vâng ạ." "Đêm đến," Men Phui sư nói với Mini Tốt lắm, chúng ta đã ra khỏi khu mỏ, không có tên nào bám theo chứ. Minie đáp, vâng, thưa hoàng thượng, thần đã kiểm tra kỹ. sư dùng khăn che mặt và nói, đi thôi Minie, chúng ta phải đến điểm hẹn trước khi trời sáng. Minie đáp, vâng ạ. Minie nói với quân lính, khẩn trương lên, đến đây có thể cho ngựa phi nước đại được rồi. Mau lên anh em, đường đến Babylon còn xa lắm. Lòng sư như lửa đốt, mau nữa lên nào. Khi đó ở Babylon, Ragasu nói: "Omri, mi thấy tận mắt sự việc chứ?" Omri đáp: "Vâng ạ, nhưng thần đã không thể ngăn chặn." Ragasu nói: "Khó tin quá, chỉ một sợi dây thừng dẫn lửa làm sao gây cháy nổ được chứ?" Omri nói: "Thần xin thề." Ragasu nói: "Ngươi đừng quên, tháp Ba Babel của chúng ta được xây toàn bằng đá học vững chắc, lửa nào có thể làm sụp đổ được chứ?" Omri nói: "Thần không dám nói sai." Chính thần trông thấy cô ta châm lửa vào sợi dây rồi bỏ chạy mà. Ragasu nói, vô lý, ngoài sợi dây ấy ra chắc chắn có thứ gì đó hỗ trợ chứ. Omri nói, không ạ thần xin thề, chỉ có sợi dây cùng với một ngồi lửa, ngoài ra cô ta không cầm thứ gì nữa. Có thể sợi dây ấy đã dẫn lửa từ địa ngục lên, cô ta dùng tà thuật làm điều đó. Chính cô gái sông Nin là thủ phạm phá hủy tòa tháp Babel của chúng ta. Ragasu tức tối, cô gái sông Nin... Ta đã lầm khi để cô ta ở lại trong tháp Khốn kiếp thật Quân lính nói Cô gái ấy chắc chắn đã dùng tà thuật Ragasu hỏi Omri Người có chắc cô ta còn sống không Omri đáp Chắc chắn ạ Ragasu nói Được rồi Ta sẽ phong tỏa khu tháp Tìm bắt cho được nó Quân đâu Chuẩn bị ngựa cho ta Quân lính cản lại bẩm hoàng thượng Đến đó bây giờ rất nguy hiểm Xin đừng đi Dân chúng Babylon chưa hết hoảng sợ Ôi trời, lửa càng lúc càng mạnh Tại gió phương nam đấy Ôi trời ơi, tòa tháp bốc cháy Thần linh đang nổi giận Ragasu ra lệnh Mau lên, bao vây, đừng để cô gái chạy thoát Đội trưởng Neketo nói với quân lính Tất cả các binh sĩ Ai Cập chú ý Hãy tách thành từng nhóm nhỏ trở về Ai Cập Ở trong tháp caro nói nhiệt độ cao Sẽ sớm phá vỡ kết cấu tháp Ruka nói Đúng vậy, tôi đã nghe tiếng đá bị nứt Ruka nói với Unasu sư, liệu chúng ta có cơ hội thoát không Una sư nói tôi cũng không dám chắc Lửa vẫn bốc cao Khói mù mịt chẳng thấy lối đi caro nói Ôi ngập thở quá Trong này sắp cạn nguồn oxy rồi Chỗ nào cũng có lửa Chỉ còn một cách là tìm xuống tầng hầm Nhưng khói lửa thế này Làm sao xuống đó khó thật Tôi nhớ cầu thang ở phía này Una sư la lên Coi chừng có một luồng khí nóng từ dưới thổi lên Caron la lên, Ôi, ngộp quá, không thở được. Lượng dầu thô quá lớn, Đến giờ cháy chưa hết. Mình đã không tin liệu được hết tình hình, Lửa cháy đã làm hết oxy trong tháp. Una sư nói, Hãy dũng cảm lên Hoàng Phi, Chúng ta sẽ nằm đây chờ tàn ngọn lửa rồi tính. Caron nói, Lúc đó sẽ trễ mất, Hết không khí rồi. Bỗng, sàn nhà bị sập, Cả ba rơi xuống, Ôi, chúng ta rơi xuống, chết rồi. Ủa, có nước, Đây chính là tầng hầm, Ruka nói, lúc nãy quân ta đã đi theo đường cống này đưa dầu thô vào tháp. Unasu nói, nhưng bây giờ nước sông dâng cao nên che mất miệng cống. Unasu lạnh xuống, Caron nhắc nhở, cẩn thận đấy Unasu. Unasu quay lại và nói, tôi thấy rồi, miệng cống khá nhỏ, có thể chui lọt, nhưng sẽ phải lạnh sâu đấy, sợ lệnh bà không đủ sức. Caron nghĩ, lạnh sâu, dưới lòng cống đó ư. Unasu nói, ôi, vách đá sắp sập. Una sư nói với Carol, chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, phải lặn xuống thôi, không còn cách nào nữa. Carol lo lắng, bơi lội thì mình rất rành, nhưng còn lặn sâu thì. Eo ơi, lỡ ở dưới nước có cá sấu thì sao? Đó là chưa kể mình có thể bị ngộm hơi." Una sư nói, "Lạnh bà đừng sợ, Cửa cống này không dài lắm đâu. Và sông Jufurates này không hề có cá sấu." Carol nói, "Thôi được, hai người bơi trước, tôi theo sau." Ruka nói, Không đâu, để tôi dìu Hoàng Phi bơi cùng. Đá sập xuống, ối. Ruka nói, nhanh lên, trần tháp sắp sập rồi đấy. Carol nói, ừ ừ. Ruka đỡ Carol lạnh bà hít một hơi thật dài và sâu nhé. Carol nói, được rồi. Unasu nói, mau lên Ruka, lửa đang chụp xuống đầu ta. Cả ba lạnh xuống bơi theo đường cống. Ruka dìu Carol bơi trước, Unasu bơi theo phía sau. May quá, cửa ra kia rồi Caron nghĩ sư, lúc này chàng đang làm gì Có biết em đang cận kề cái chết Bóng đá sập xuống Caron hốt hoảng Ôi, đá đã lấp cửa cống rồi Ruka nói, quỷ tha ma bắt Caron nghĩ, làm sao bây giờ Ruka nói, có lẽ phải quay lại thôi Unasu bơi tới trước Để tôi lo Unasu dùng tay bới những cục đá ra Ruka nói Mau lên kẻo hoàng phi hết hơi Caron hốt hoảng, ôi, đã đang rơi thêm xuống. Chúng ta chết mất, lúc này phải hết sức bình tĩnh, sơ sẩy là chôn vùi vĩnh viễn tại đây. Caron nói, Ruka hãy lo những tảng đá trên đầu. Ruka nói, nhanh lên Unasu. Caron cảm thấy khó thở, ôi, mình khó thở quá, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Caron nói, hai anh hãy bơi đi, tôi không thể. Unasu quay lại nói, kìa Hoàng Phi, tỉnh lại Hoàng Phi ơi. carol nghĩ lần này thì hết thoát rồi Unasu sư cố hết sức đẩy những tảng đá ra hoàng phi không thể chết được dân ai cập đang mong chờ người từng ngày Unasu sư cố gắng hết sức khốn kiếp còn nước còn tát chúng ta không thể chịu buông xuôi dễ dàng như vậy luca nói hay là ta quay lại carol nói không quay lại cũng chết men phu sư una sư nói được rồi được rồi cố thêm tí nữa una sư nói tốt lắm Ruka, chuẩn bị vọt ra theo tôi nhé Ruka nói Được, tôi đã sẵn sàng Unasu đỡ đá ở phía trên Để cho Ruka kéo Caron qua Unasu nói Chui qua nhanh lên Mặt nước ở phía trên đấy Chúng ta sắp thoát rồi Caron nghĩ Chết mất sư ơi Em không thở được nữa Xin vĩnh biệt Anh Vĩnh biệt Ai Cập Unasu nghĩ Tội nghiệp Hoàng Phi ngất đi rồi Cố thêm tí nữa Ruka nghĩ kia rồi, ánh trăng đã ở ngay trên đầu. Caron lịm đi, hình như mình đang được đưa lên thiên đàng. Ruka kêu, tỉnh lại Hoàng Phi ơi, tỉnh lại đi, chúng ta thoát rồi. unasư gọi, Hoàng Phi. Caron tỉnh lại, sao, chúng ta đã thoát rồi ư, tôi có mơ không? unasư nói, không ạ, lệnh bà đang tỉnh đấy. carol mừng quá, nếu không có các anh, Caron này đã vùi thi dưới đống đá rồi. Ruka nói, Phải khẩn trương rời khỏi đây ngay Unasu nói phải đấy Cả ba quay lại nhìn ngọn tháp Ôi trời ngọn tháp kìa khiếp quá Caron nghĩ Vậy là chính tay ta vừa phá hủy pháo đài Babylon Của người Babylon cổ đại Nhưng theo sách sử ghi lại Thì nó bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn do sấm xét Hassan gọi Unasu, Ruka lại đây mau lên Tôi đây mà Mọi người vui mừng Kìa Hassan Hassan nói lên thuyền nhanh lên Đội trưởng Neketo đang rất lo cho Hoàng Phi Caron Unasu nói lệnh bà ổn rồi Hasan nói với Caron Ôi may quá chúng tôi biết Hoàng Phi là bất tử mà Caron nói với Hasan cảm ơn Đội trưởng Neketo nói với Caron Thần đến đón trễ xin Hoàng Phi tha tội Caron nói cảm ơn các khanh binh lính Ai Cập bình an chứ Binh lính Ai Cập nói Hoàng Phi thoát nạn chúng tôi mừng quá Hoan hô Caro nói, mọi người đã thoát ra khỏi kinh thành Babylon chưa? Neketo nói, rồi à, thưa lệnh bà. Chúng tôi chia binh lính thành những nhóm nhỏ, không để cho quân Babylon phát hiện, rồi trốn ra chạy thẳng về phía biên giới. Tất cả hẹn nhau sau khi vượt qua biên giới sẽ tập hợp lại ở sa mạc, đợi chúng ta ở đó. Chúng ta nên khởi hành ngay tâu Hoàng Phi. Nhân lúc bọn Babylon còn đang hoảng loạn. Caro nói, ồ, mọi người nhìn kìa. Tòa tháp Ba Beo đang ầm ầm rung chuyển, nó sắp sụp đổ rồi. Mọi người bàng hoàng nhìn theo, đúng vậy, ôi! Tất cả chạy mau ra khỏi chỗ này, mau lên, mau lên, treo mạnh tay nào! Ragasu nhìn ngọn tháp sụp đổ, trời ơi, công trình bao nhiêu năm xây dựng của ta, niềm kiêu hãnh của ta, tất cả sụp đổ tan tành. Người dân Babylon gào khóc, hu hu, thần linh nổi giận. Đội quân của Neketo nói, lửa đã lan sang cả cánh rừng, nguy hiểm quá. Neketo nói, đừng lo, cứ trèo tiếp đi, lửa không đuổi kịp chúng ta đâu. Hassan nói, đúng thế, gió đã đổi chiều rồi. Neketo nói, từ đây chúng ta sẽ xuôi xuống hạ lưu sông yufu ra Tết, rồi sau đó lên bờ. Đi đường bộ vài dặm nữa là đến biên giới. caro nói, hy vọng bọn chúng không đuổi theo. Quân Babylon báo động, báo động, chạy mau, lửa đang lan rất nhanh, gió đổi chiều rồi. Ragasu ra lệnh. Quân bay mang ngựa lại đây cho ta. Omri nói xin bè hạ bình tĩnh. Đừng nên đến gần khu vực tháp. Nó sắp sụp đổ rồi. Ragasu nói Với kết cấu vững chắc toàn bằng đá tảng ta không tin tòa tháp có thể bị lửa trần gian thiêu hủy một cách khốc liệt như vậy. Chẳng lẽ có bàn tay thần linh nhúng vào vụ cháy này? Tại sao chưa mang ngựa cho ta? Omri nói bẩm hoàng thượng lửa đang cháy mạnh xin đừng đến đó. Ragasu nói Ta phải đến đó điều tra cho ra vụ việc. Chợt Ragasu nghĩ ra, Ê hay là, trời ơi, đúng rồi, có thể là bọn Ai cập. Omri, hãy cho người đến đồn trại của bọn lính Ai cập, đó là bọn đã tháp tùng hoàng phi Caron qua đây, dò hỏi xem từ tối đến giờ chúng có động tĩnh gì không. Omri đáp, vâng, thần cho người đi ngay. Quân lính chạy vào báo, cấp báo, cấp báo, đoàn tùy tùng Ai cập lâu nay vẫn đóng quân trên đồi, đã kéo đi hết không còn tên nào. Tất cả lều trại đều chống trơn Ragasu đau đớn nói Ôi trời ta đoán không lầm mà Chính Caron đã giàn dựng mọi việc Chính cô ta đã phóng hỏa đốt tháp Babel Khiến dân Babylon hoảng loạn Tạo thời cơ cho đoàn tùy tục Ai Cập phá vòng vây kiểm soát Chạy trốn về nước Chắc chắn cô ta đã liên lạc được với bên ngoài Bằng cách nào đó mà quân canh tháp không hề hay biết Chúng ta đã bị lừa đau đớn Omri nói Thần cũng nghĩ thế Ragasu nói Tòa tháp mới cháy được nửa giờ Cô gái nếu còn sống chắc chắn chưa thể đi xa. Chúng không thể đi bằng đường rừng vì khu rừng đang cháy. Đường bộ cũng không thể vì quân ta canh phòng dày đặc. Vậy thì chỉ có thể là đường sông. Ragasu ra lệnh, tập hợp toàn bộ thuyền chiến cho ta. Chuẩn bị lên đường truy kích bọn Ai Cập, mau lên, mau lên. Để đến biên giới Ai Cập, chúng phải xuôi về phía hạ lưu sông yufu -ra -tét, Đó là con đường độc đạo, tập họp thủy binh, chuẩn bị chiến đấu. Trong khi đó, ở trong lãnh cung, Ari nói với Ashisu... Tâu lệnh bà, thần linh đã ra tay trừng phạt con bé Caron ấy, tòa tháp Ba đang sụp đỏ, chắc chắn nó đã bị trôn vùi. a sư nói, đáng đời mi lắm Caron, mi đã nhận một cái chết vô cùng đau đớn. Sau cơn chóng váng ban đầu, tên hoàng đế Ragasu quỷ quyệt đã đoán được phần nào kế hoạch của Caron và quân lính Ai Cập, nhất là đoán được cả lộ trình tháo chạy bằng đường sông của những người Ai Cập. Ngay lập tức Ragasu cho đội thuyền chiến xuất kích, quyết truy đuổi đến cùng cô gái Sonin kỳ lạ. Hắn rất muốn tự tay băm vằm cô gái đã phá hủy công trình quân sự đầy tự hào của người Babylon Khiến kế hoạch bá quyền của hắn có nguy cơ bị phá sản Ragasu ra lệnh Mau lên mau lên quân ăn hại Phải tóm cho được con bé ấy nội trong đêm nay nghe rõ chưa Quân lính đáp Hoàng thượng yên tâm Chúng chỉ có thuyền độc mộc không thể bơi nhanh được đâu Đoàn quân Ai Cập của carol nhìn về phía ngọn tháp đang rực lửa Ôi trời Những tiếng nổ liên tục bên trong tháp Không biết tháp còn đứng vững được bao lâu Chà, tàn lửa bay đến tận đây Đội trưởng Neketo nói Hãy che mặt cho Hoàng Phi kẹo bỏng lửa Caron thầm nói Trong lịch sử cổ đại Tháp Ba Beo này nhiều lần bị phá rồi được xây dựng lại Chứng tỏ người Babylon rất hiếu chiến Họ biết tầm quan trọng của một pháo đài Dựng ngay vị trí này Có thể giúp họ thâu tóm thiên hạ Phá hủy tháp là đúng Vì giảm được nguy cơ chiến tranh Mình không nên áy náy Đoàn quân Ai Cập của Caron hoảng loạn Ôi, nhìn kìa Trời ơi, thuyền chiến của bọn Babylon, chúng đuổi theo ta. Karo nói, Ragasu đích thân chỉ huy cuộc truy bắt. Đứng trên chiến thuyền, Ragasu nói, cô gái sông Songnin, đừng tưởng dễ thoát khỏi tay ta, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đất vì dám phá hủy công trình pháo đài quân sự của ta. Neketo và Unasu nói, tại sao chúng biết nhỉ, mình bị lộ rồi. Karo nói, bình tĩnh, chúng chưa thấy ta đâu. Ragasu nói tiếp, binh lính Ai Cập, Ta biết các ngươi đang xuôi dòng về phía Hạ lưu là nơi rất gần biên giới Ai Cập. Nếu các ngươi chịu đầu hàng và giao nộp Hoàng Phi Caron, ta hứa sẽ tha chết và ban thưởng trọng hậu. Còn ngược lại, tất cả các ngươi sẽ chịu chung số phận thay thảm. Ragasu ra lệnh, quân bay, chú ý đám lau sậy phía trước, rất có thể bọn chúng tấp thuyền vào đó trốn ta. Hãy dàn mỏng lực lượng, phong tỏa cả khu vực. Quân lính đáp, dạ rõ. Ragasu cười và nói, ha ha ha. Bọn trượt ngu ngốc, tưởng có thể qua mặt được Ragasu này ư, nhầm rồi đấy, đừng quên đây là đất của ta. Quân Ai Cập của carol nói với nhau, tấp vào mau, đám lau sợi này rậm rạp, có thể lẩn trốn được. Xui quá, lửa cháy sáng rực trời, đừng nói chuyện ồn ào, chúng có thể nghe thấy đấy, khẩn trương lên. Neketo nói, không ngờ Ragasu phát hiện ra nhanh vậy, hắn đúng là con cáo già. carol nói, chỗ này trốn không an toàn chút nào, hay là ta lên bờ. Ruka hỏi lên bờ ư? Đội trưởng Neketo nói không ổn đâu, trên đó là rừng rậm, chúng ta có thể bị lạc đường. Thà cứ núp ở đây. Vả lại trên bờ quân Babylon cũng đang lùng sục. Unasu nói bọn Babylon đang tới, chúng trang bị đuốc sáng rực. Neketo nói chết rồi. Ruka nói tôi lo quá, còn 2 giờ nữa là trời sáng hẳn. Karol nói mặt trời lên chúng ta sẽ bị tóm ngay, làm sao bây giờ? Đội trưởng Neketo ra lệnh Tất cả khẩn trương lên Lợi dụng đêm tối tiếp tục xuôi dòng Không được lơi tay Phía hạ lưu có một đầm lầy rậm rạp Ở đó có thể trốn được bọn Babylon Chèo nhanh tay nữa lên Quân Ai Cập đáp tôn lệnh caro nói Vô ích không kịp đến đầm lầy đó đâu Cách tốt nhất bây giờ là đưa thuyền sát vào mé bờ Ở đó có những hốc đá có thể ẩn nấp được Ragasu nóng lòng Mau lên mau lên Tiến thẳng vào bãi lau sậy Chúng ở trong đó đấy Chia thành hai tốp bơi dọc hai bờ sông. Chú ý bờ bên trái. Ragasu ra lệnh. Đốt thêm nước cho ta. Hãy soi từng ngóc ngách bờ bụi Chúng chỉ ở quanh đây thôi. Để đuổi bọn chuột ra khỏi hang. Có thể chúng ta cần phải phun khói đấy. Quân Babylon nói. Tiến lên. Lối này nè. Ragasu vô cùng tức tối. Caron. Ta căm thù mi Chỉ trong một đêm. mi đã thiêu rụi toàn bộ tháp Ba Bèo. Ngọn tháp ấy. Ta đã mất hàng chục năm xây dựng nên. Mấy chục ngàn nô lệ đã làm quần quật ngày đêm Ragasu tức tối ra lệnh Đừng để tên nào chạy thoát Tìm kỹ đi Đoàn quân Ai Cập của Caron lo lắng gay quá chúng sụp cả hai bên bờ Cứ bình tĩnh tiếp tục vào bờ đi Nhẹ thôi Caron nói chúng đuổi kịp rồi Khả năng trốn thoát thật mong manh Hay là để một mình tôi ra đầu thú với chúng Ruka nói Không được Quân Babylon báo với Ragasu Báo cáo chúng tôi tìm thấy vết bùn sụp lên Ragasu nói Chính bọn chúng đấy Cả hai nhóm tập trung Phong tỏa bờ bên này là đủ Ragasu ra lệnh Đốt đuốc to lên soi cho kỹ vào Đừng để sót chỗ nào Quân Babylon lại báo Lại thêm dấu vết nữa nè Unasu nói Chúng ta phải hụt đầu thấp xuống nữa Caron đồng tình Đúng vậy Đội trưởng Neketo ra lệnh Tất cả xuống nước mau Hãy đưa thuyền vào chỗ cạn Không nên Đến gần bờ quán dễ bị phát hiện đấy Khẽ thôi, đừng gây động Quân Babylon báo với Ragasu Tâu hoàng thượng, ở đây có vết bùn văng tung tóe. Ragasu nói Chúng đấy, tiến vào đi Tập trung đốt lại đây, tiếp tục soi cho kỹ vào Quân Babylon lại báo Báo cáo, phía trước có tiếng động Ragasu nói Đuổi theo mau Karon toát mồ hôi nói May quá, chúng đi về hướng khác rồi Đội trưởng Neketo nói Nghe đây, chuẩn bị lên bờ Lên bờ Neketo nói với Caron Thưa lệnh bà Chúng ta đành phải chọn phương án băng qua thảo nguyên Caron nói Tôi hiểu không còn cách nào khác Còn ở dưới đó sớm muộn chúng ta cũng bị bắt Bởi bọn chúng quá đông Caron nhìn lên trời và nói Nhìn kìa phía đông đã hừng sáng Neketo nói mau lên Quân Babylon báo với Ragasu Tâu hoàng thượng Chúng thần đã tìm kỹ không thấy tên Ai Cập nào Ragasu nói Lạ thật chẳng lẽ ta đoán lầm Chúng không đi đường thủy sao Quân Babylon lại báo Báo cáo chúng tôi tìm thấy 3 chiếc thuyền Tất cả bị nhận chìm dưới nước dấu vết còn mới Ragasu nói Vậy là bọn lính Ai Cập đã lên bờ rồi Quân bay bỏ thuyền lên bờ tiếp tục truy đuổi Quân Babylon đáp Tôn lệnh hoàng thượng Caron hoảng hốt Ôi tôi nghe tiếng chúng reo hò đuổi theo Ragasu ra lệnh Tất cả chú ý Bọn Ai Cập sẽ phải băng qua một thảo nguyên rộng lớn Địa hình chống trải Việc truy bắt sẽ càng dễ dàng cho chúng ta vì mặt trời đang lên. Sớm muộn bọn chuột ai cập cũng sẽ lộ mặt. Ha ha ha, lũ chuột ấy sớm muộn cũng sẽ bị tóm cổ. Nói thế nhưng các ngươi đừng chủ quan. Cô gái sông nin có nhiều mưu mẹo, coi chừng bị lừa. Una sư nói bọn Babylon này ghê thật, chúng ta chạy đi. Caron nói đến nước này thì ta đành chịu, không thể nghĩ ra được mưu kế gì nữa. Biên giới còn xa không? Ha đáp xa lắm, phải mất hơn nửa ngày đường. đi hết cánh đồng này là tới một rừng thông nằm dưới chân dãy núi đá có thể ẩn nấp. Caro nói sợ rằng chúng ta không thể đến đó kịp. bọn Babylon đã đuổi sát sau lưng. Ruka nói cố lên còn nước còn tát mà. Ragasu nói đuổi theo nhanh lên đừng để chúng đến được rừng thông. Quân Ai cập của Caro nói cúi đầu thấp xuống đừng để chúng biết vị trí của chúng ta. Ragasu nói với quân lính bọn bay chậm chạp quá. Quân lính đáp Bấm, ở đây bùn dày quá ạ Ragasu nói Câm mồm, nếu để mất dấu tụi nó Ta chém đầu mi trước Truy tìm nhanh lên, chú ý những vạt cỏ trước mặt Chỗ nào lay động chính là bọn chúng Neketo nói với Carol, Cố lên lệnh bà Quân của ta đang đợi ở biên giới Cách đây nửa ngày đường Carol nói, trời sắp sáng hẳn Ta sẽ bị nhìn thấy, xui quá Địa hình ở đây chống trải, Không một chỗ nấu thân Khổ quá, mình gần như kiệt sức rồi Ragasu nói cô gái sông Ninh là phụ nữ Không thể đi nhanh được đâu Nhất định ta sẽ bắt kịp Nhưng bọn bay phải nhanh nữa lên Quân Babylon báo Bỗng hoàng thượng ở đây có dấu chân Chúng vừa mới ở đây Vết chân đi về hướng bắc Ragasu nói ta đoán không sai mà Phía bắc là khu rừng thông rậm rạp Kề bên dãy núi đá Bọn Ai Cập đang cố đi đến khu rừng thông Để qua biên giới Quân Babylon đáp bệ hạ đoán như thần Ragasu ra lệnh Các người hãy chia làm hai nhóm bọc theo hình vòng cung Chặn đầu chúng lại Ở bìa rừng có lực lượng biên phòng Babylon án ngữ Chúng có chạy lên trời Mau lên mau lên trời sáng hẳn rồi Cứ theo hướng bắc mà đi Khẩn trương nữa lên Quân Ai Cập của Caron hốt hoảng Trời chúng đã đoán được ý đồ của ta Quỷ tha ma bắt Bọn chúng quá đông unasur nói Nhưng chúng không thể trải quân hết chiều dài cánh rừng Và lại chúng chưa phát hiện vị trí của ta Phải dùng kế nghi binh Neketo nói tôi hiểu ý anh rồi Unasu Quân Babylon lại nói Ê tôi tìm thấy dấu chân Carol lo lắng Ôi chúng đến rồi Neketo nói anh em hãy chia thành nhiều nhóm nhỏ Tìm cách quấy rối đánh lạc hướng bọn Babylon Tạo điều kiện cho Hoàng Phi chạy trốn Rõ chưa Quân lính đáp rõ Neketo nói tốt lắm Mau lên chúng đến kìa Một nhóm vòng bên trái Một nhóm bên phải hẹn gặp tại cánh rừng Quân lính Ai Cập quỳ xuống nói với Caron Tạm biệt Hoàng Phi Chúc lệnh bà an toàn trở về Ai Cập Lệnh bà vạn tuế Rồi họ đứng dậy và thi hành nhiệm vụ Nào anh em, sông lên đi, sung phong Caron bàng hoàng Ôi trời, họ sắp hy sinh vì ta Những người lính nói Vâng, tất cả chúng tôi sẽ liều chết vì Hoàng Phi Vì lệnh bà là thần hộ mệnh của Ai Cập Lệnh bà phải sống vì tương lai Ai Cập Vì Hoàng Phi Caron Vì Ai Cập vĩ đại Tiến lên, tiến lên Karol vô cùng đau lòng, không muốn điều đó xảy ra. Unasu nói, nhanh lên Hoàng Phi, bọn Babylon đang bị phân tán, thời cơ của chúng ta đấy, lệnh bà chạy trốn mau lên. Quân Babylon tới, bọn Ai Cập đây rồi, giết hết bọn chúng đi, chết nè. Những người lính Ai Cập ngã xuống, nhưng họ vẫn hô vang, Ai Cập muôn năm, Hoàng Phi hãy trốn đi, đã có chúng tôi cản đường. Hoàng Phi ơi, người là thần hộ mệnh của người Ai Cập, lệnh bà phải sống để trở về kinh thành tê bê. carol gào khóc Trời ơi Vì tôi mà họ phải chết Tôi không thể bỏ rơi họ Tôi phải ở lại Ruka nói Không được Lệnh bà phải tránh xa nơi này Ruka bịt miệng của carol lại và nói Khẽ thôi Kéo ra Ragasu nghe thấy carol nói Thả tôi ra Tôi phải ở lại Cùng chiến đấu với họ Unasu nói Kìa Lệnh bà làm thế là phụ công họ đấy Hasan lo lắng Ôi Trời sáng mất rồi Ragasu nghĩ Có tiếng cô gái Mình nghe rõ ràng Không thể làm được Caron khóc và nói với Neketo Đội trưởng Neketo Tại sao ông hành động mà không hỏi tôi trước Kế nghi binh của ông đã làm họ thiệt mạng Neketo nói Bấm lệnh bà Caron nói Im ngay và nghe đây Tôi muốn ông ngưng ngay kế hoạch Không được điều ai đi nữa Chúng ta sẽ cùng sống chết với nhau Rõ chưa Ragasu nói Tiếng cô gái ở gần đây Các ngươi hãy tìm kỳ được cho ta siết chặt vòng vây carol nói với hasan hasan anh là lái buôn chắc thạo đường vùng này ngoài rừng thông ra còn đường nào chạy trốn không hasan nói thưa đằng sau dãy núi đá là sa mạc thần chết carol nói sa mạc thần chết hasan nói vâng ạ ai lạc vào vùng sa mạc đó là chỉ có chết không có ngày về vì vậy mới có cái tên ấy carol nói có thể đó là lối thoát cho ta lúc này carol nghe thấy tiếng của ragasu kiểm tra kỹ Không được để sót lùm bụi nào Caro nói chúng đến rồi Ragasu nói Trừ cô gái ấy ra Nếu gặp bất kỳ tên Ai Cập nào Ta cho phép các ngươi xử ngay tại chỗ Có thể chúng núp sau dãy núi kia Tìm đi Khẩn trương lên Đứa nào tìm thấy cô gái sông Nin trước Sẽ được trọng thưởng và thăng cấp ngay tại chỗ Quân Ai Cập của Caron nói Phải bảo vệ cô gái sông Nin Hoàng Phi Vạn Tuế Chuẩn bị chiến đấu Caron nghĩ bọn chúng phát hiện Tất cả những người vô tội này sẽ chết Phải tìm cách cứu họ Bằng cách nào bây giờ Ra đầu thú và xin Ragasu tha tội chết cho những người này Không Ragasu là kẻ gian xảo ác độc Không thể tin được bất cứ điều gì nơi con người đó Đúng rồi Chỉ còn cách chạy vào sa mạc thần chết Hy vọng bọn lính Babylon sẽ không dám đuổi theo Vì sợ địa danh này Vào đó có thể sẽ chết vì nóng Nhưng thả thế còn hơn là chết về tay quân thù Quân Ai Cập nói Hoàng Phi có lý Thà chết như thế đỡ nhục hơn, xin tán thành. Tất cả chúng thần thề đi cùng Hoàng Phi đến cùng trời cuối đất. Tôi xin thề, tôi xin vào sa mạc, tôi cũng thế. Quân Babylon nói, bọn Ai Cập kia rồi, sau vách đá ấy. Ragasu nói, tốt lắm, hãy tóm cô gái cho ta, số còn lại giết hết, ta không thích nuôi tù binh Ai Cập. Ragasu sảng khoái nói, hãy nộp mạng cho ta đi, bọn Ai Cập, các ngươi cùng đường rồi, ha ha ha. Ruka nói với Carol, chạy đi Hoàng Phi. Carol nói, ừ ừ, đành liều vậy. Unasu nói, để tôi cản đường chúng nó, mọi người cứ chạy trước. Carol nói, tiến vào sa mạc tử thần. Quân Babylon thấy quân Ai Cập chạy vào sa mạc thì kêu lên, Ê, đứng lại đi, các ngươi điên rồi hả, đứng lại. Ragasu nói, đồ ngu, người Ai Cập cũng biết đó là sa mạc thần chết, lạc vào đó kể như đời tàn, không thể sống được, đuổi theo, bắt cô gái lại. Ta chỉ cần cô gái ấy thôi. Unasu nói. Chạy đi Hoàng Phi. Đây là đường độc đạo để vào sa mạc. Caron chạy vào sa mạc. May quá. Chúng ta kịp rồi. Hỡi sa mạc tự thần. Hãy che chở chúng tôi. Người là chỗ dựa cuối cùng của chúng tôi. Caron thấy hơi nóng bốc lên. Ôi nóng quá. Ragasu đuổi theo và nói. Đứng lại cô gái sông niên, Ta bảo đứng lại. Có nghe không hả? Ngươi định tự tử, tử chắc. Caron vừa chạy vào sa mạc vừa nói. Thần mặt trời, hãy cứu chúng tôi nếu như ngài có thật. Bất chấp lớp cát nóng bỏng dưới chân, Caron lướt như bay về phía trước. Sa mạc tử thần nút gọn thân người nhỏ bé của cô. Sau một phút ngần ngừ, những chiến binh Ai Cập trung thành cũng lao theo người nữ chủ nhân dũng cảm, kiên cường của họ. Caron nghĩ tới Memphis. sư em chấp nhận thử thách này để tìm một cơ hội trở về với đất mẹ Ai Cập. Trong chớp mắt, cả đoàn người như tan biến dưới sức nóng khủng khiếp của sa mạc. Họ đi vào cõi chết một cách ung dung thư thái Trước sự chứng kiến kinh hoàng của Ragasu và bọn lính Babylon Ragasu nói Trời ơi bọn chúng điên cả rồi Vào đó là chấp nhận một cái chết kinh khủng nhất trong mọi cái chết Quân Babylon nói với Ragasu Xin hoàng thượng hãy quay lại ngay Bây giờ mới sáng sớm mà đã nóng thế này Không biết đến trưa sẽ như thế nào Đến lúc này Ragasu vẫn bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa Cô gái ấy bề ngoài mảnh mai như cành liễu Thế mà bên trong lại chứa đựng một ý chí mạnh mẽ đến không ngờ. Lòng can đảm của cô gái vượt xa sức tưởng tượng của một võ tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc như hắn. Phút chốc, Ragasu cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước hình ảnh kiên cường của cô gái trẻ. Mặt hắn tối sầm, nhục nhã với ý nghĩ mình đã bất lực khi cố dùng cường quyền để khuất phục hoàng phi Ai Cập. Ragasu bàng hoàng nói, khốn kiếp, cô gái ấy đã vụt khỏi tay ta vào lúc bất ngờ nhất, thật là điên rồ. Ta vẫn kịp thấy ánh mắt kiên quyết của cô gái và bước chân băng băng tiến vào cõi chết không chút e dè. Liệu Caron và các tùy tùng sẽ tồn tại được bao lâu trong sa mạc giết người này? Về phía đoàn quân của sư Quân báo, tâu thánh thượng, còn nửa ngày nữa chúng ta đến biên giới Babylon. Memphis nói, nhìn kìa, có người chạy đến. Minie, có phải đó là gián điệp của ta từ Babylon quay về? Một người phi ngựa tới, may quá, đến nơi rồi. Cấp báo, cấp báo. Muôn tô hoàng thượng, thần có tin từ Babylon, xin được báo cáo. Men sư nói, suyệt, ta đang cải trang, đừng thưa gửi om sòm, lộ tẩy hết. Thế nào, nói nhanh lên, hoàng phi của ta có khỏe không? Người trinh sát nói, tâu hoàng thượng, sự thật vô cùng bất ngờ, nữ hoàng A sư đã thông đồng với Babylon phản bội đất mẹ Ai Cập. Nữ hoàng A sư đã thỏa thuận với Ragasu khi còn ở Ai Cập rằng, Bà ta chỉ nhận lời cầu hôn nếu Ragasu hứa giết chết Hoàng Phi Caron, nữ thần sông ninh kính yêu của dân Ai Cập. Men sư sửng sốt. Sao? Có chuyện động trời đó ư? sư dám đem sinh mạng Caron ra để thương lượng cưới xin ư? Minie phải thốt lên. Thật kinh khủng. Men sư nghe tin như xét đánh ngang tay. Ôi trời ơi! Thảo nào chị ta cứ nặng nặc mời Caron sang Babylon dự lễ cưới. Thực chất là dụ nàng đi xa để hãm hại đây mà. Ngươi kể tiếp đi, sau đó Caron thế nào? Người trinh sát nói, bệ hạ an tâm, hoàng phi bị bắt nhốt tại tháp Ba Babel nhưng đã phóng hỏa đốt tháp. Men vui sư nhớ lại những lần đã nghe thấy tiếng của Caron, Men vui sư, cứu em với. Men vui sư, em chết mất. Trời ơi, thảo nào ta vẫn nghe tiếng cầu cứu bên tai. Thật không thể tin được, A si sư chị ta lại phản bội ta ư? Thế mà trước vong hồn phụ vương Chị ấy đã thề sẽ sát cánh cùng ta bảo vệ Ai Cập Về phần Caron Ta có thể yên tâm Vì bên cạnh nàng đã có những cận tướng giỏi nhất bảo vệ Điều ta cần làm bây giờ Là tiến vào kinh thành Babylon Tìm gặp an sư hỏi cho ra lẽ trắng đen Người trinh sát nói Vâng, thánh thượng cứ đi Thần ở nhà sẽ cho người đi đón Hoàng Phi Caron ngay ạ men sư nói Cảm ơn Khanh Ta đi không lâu đâu Sẽ trở về ngay Có thể kịp đón nàng đấy Menfui sư và đoàn quân phóng ngựa đi. Menfui sư nói: không thể tin được, Axi sư dám làm thế. Thì ra tất cả những điều chị ta nói trước đây đều là dối trá. Ta đã vội cảm kích hành động đi làm dâu sứ người của chị ấy như một nghĩa cử cao đẹp vì lợi ích của nhân dân Ai cập, muốn kết tình giao hảo với Babylon, hình thành khối liên minh vì hòa bình khu vực. Nhưng thực chất không phải thế, Axi sư vẫn nuôi mối hận thù với Caron và tìm mọi thủ đoạn hãm hại cô ấy. kể cả việc sẵn sàng bán rẻ danh dự của mình cho ngoại bang. Thật là ghê gớm thay, lòng ghen tuôn của người phụ nữ từng được thần dân Ai Cập này tôn kính. Hận thù nhỏ nhen đã đẩy A sư đến với cái ác và đẩy Caron của ta đến tột cùng đau khổ. Caron ta thương cho nàng quá. Còn với A sư trong ta lúc này có một phần là sự ghê tởm căm ghét, phần khác là xót xa thương hại. Minie nói, Tô Bệ Hạ, chúng ta đã đến nơi. Men Sư nói,